ịch là người trung hậu, tôi có chồng như thầy nghĩ cũng chẳng kém gì. Nếu cháu làm như vậy thì cháu mang tiếng theo trai. Thà mang tiếng xấu theo trai chứ ăn ở dưới kẻ thù thì chịu sao đặng. Như cháu theo trủi không tìm được thầy Chí Đại rồi cháu ở đâu? Như tìm thầy không được thì cháu kiếm chỗ nương tựa, đợi ông ngoài cháu về rồi cháu sẽ trở về. Ông Sen suy nghĩ một hồi rồi nói rằng Từ khi bà Phủ mất rồi, cháu còn nhỏ, ông bồng ẩm, cháu khôn lớn, ông săn sóc. Nay ông không đành để cháu đi một mình, thôi cháu để ông đi theo với cháu. Không được, hồi chiều tôi có tính như vậy, tôi muốn viết thơ để lại cho ông ngoại rồi tôi dắt ông theo. Mà tôi sợ để thơ lại, cha tôi đánh khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại tôi về không hiểu duyên có tưởng tôi hư, chắc buồn rầu phải chết. Vậy ông phải ở nhà, đặng chừng ông ngoại tôi về, ông thuật rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại tôi biết. Ông cũng làm ơn khuyên lơn ông ngoại tôi đừng buồn, và khi nào ông ngoại tôi ương yếu, xin ông chăm sóc dùm. Bạch Tuyết nói tới đó thì nước mắt tuôn dầm về, ông sen động lòng nên cũng khóc hòa. Hai người than thở, căng dặn nhau một hồi nữa, rồi ông Sen đi lại bến thăm chiếc xuồng, còn Bạch Tuyết thủng thẳng trở vào dinh. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi mở tủ lửa lấy năm đôi vàng, một cây kiền và ba mớ áo, bốn cái quần lãnh. Đồ ấy là đồ của khiếu nhàn sắm cho cô, còn đồ của Quan phủ mua thì cô bỏ lại hết qua đến nửa canh ba gia dịch ngủ im liềm cổ sách đồ ra ngoài đưa cho ông sen rồi lén đi xuống xồng mà tị nạn Bạch Tuyết ngồi trước dây mặt ra phía sau còn ông sen ngồi sau bơi hai người ngó nhau mà không nói chi hết chỉ chơi lụy mà thôi Trăng lúa mọc hướng đông ẩn đỏ Xuồn vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của hai vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau đòi tiền rồi về. Bạch Tuyết xinh quá gian, vợ chồng người khách chịu Cho. Bạch Tuyết qua ghe kia rồi, ông Sèn xô xuồn ra bơi trở về Cà Mau, bơi năm ba dầm, thì lấy giặc áo lau nước mắt một cái. Chương 3 Chí đại hóa Giang đi lên bạc lưuêu nằm trong ghe dầu dầu lúc tiếc chỗ làm ăn lúc tuổi thân lưu lạc có hồi anh ta nhớ tới Bạch Tuyết thì trong lòng ngừng ngại trong trí bàng bàn Ho Tuy anh ta chẳng có ý gì riêng xong thầm hỏi Quan phủ đương yêu mình gì cớ nào thình lình lại đuổi mình mà chẳng có một lời thương tiếc, hay là tại trong nhà ngài có nàng bạch tuyết nên ngài không muốn nuôi mình nữa chăng. Từ lúc qua nhà khiếu nhàn cho tới lúc nằm dưới ghe thì Chí đại nhất định về Dũng Liêm thăm mồ má cha mẹ rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Mà lên tới Bạc Liêu rồi, anh ta lại đổi ý, tính vào quán ở đậu ít ngày đặng kiếm thử coi có chỗ dạy học hay không rồi sau sẽ về thăm quê quán. Chí Đại ở đó được 3-4 ngày, may gặp ông Bá hộ, trong nhà con cháu đông nên chịu trước Đại về ở mà dạy học. Chí Đại có chỗ dung thân, trong lòng hớn hở, hẹn sáng bữa sau sẽ đem đồ vô nhà ông Bá hộ mà ở. Chiều bữa ấy, anh ta ăn cơm rồi mới đi dạo chợ chơi. Vừa xuống tới mé sông, bỗng thấy một cô gái, tuy quần áo giải bô, sông gương mặt sáng trở như trăng trầm, tay sách gói ở dưới ghe bước lên bờ rồi đứng ngó giáo giác. Chí đại đứng xa xa, thấy hình dạng giống bạch tuyết, sông trong trí không chắc, bởi vì không lẽ bạch tuyết lên bạc liêu làm chi, mà dầu có lên thì không lẽ đi một mình và mặc quần áo như vậy. Anh ta lần bước lại gần, nàng ấy dây lại ngó thấy dùng kêu lớn rằng Thầy ký! Mặt mày coi hớn hở mà nước mắt lưng rưng muốn chảy. Chí đại nghe tiếng kêu, biết bạch tuyết thì trong lòng khấp khởi mắt ngó cô, miệng hỏi rằng Cô đi đâu lên trên này? Bạch tuyết cúi đầu lặng thinh không đáp mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí đại thấy tình cảnh như vậy không hiểu duyên cớ thế nào muốn hỏi nữa, mà ngẹn ngùng không muốn hỏi, chỉ đứng ngó cô mà thôi. Anh ta thấy cô, tuy mặc áo giải, quần giải, song đầu có choàng khăn lụa mới, chơn có mang gút gù ngà, tay lại sách một gói áo quần bùm sừng, trong lòng phát nghi nên hỏi nữa rằng, Cô đi với ai? Bạch tuyết lâu nước mắt, Không chịu đáp lại hỏi rằng ạ bây giờ thầy ở đâu tôi ở tại quán cơm dưới chợ đây tôi lại đó được hay không được mà cô lại quán làm chi thầy dắt tôi lại đó rồi tôi nói chuyện hết cho thầy ngheí đại dắt Bạch Tuyết về tới quán thì trời đã chạm dạng tối mà trong quán chưa đốt đèn Chí đại sợ chủ quán nghĩ việc chẳng tốt nên vừa bước tới thì nói với chủ quán rằng May tôi kiếm gặp con em tôi nên dắt lại đây hỏi thăm việc nhà một chút. Chủ quán nghe nói thì gật đầu và khuyên nên dắt lên lầu mà nói cho tiện, chứ ở tầng dưới thiên hạ ra vô lộn xộn. Chí Đại dắt Bạch Tuyết lên tới chỗ anh ta ngủ mấy bữa rầy thì Bạch Tuyết ké né không biết ngồi chỗ nào. Chí Đại nhắc ghế mời cô ngồi rồi quẹt lửa đốt đèn. Anh ta muốn biểu tiệm dọn cơm cho cô ăn. Cô nói rằng cô đã dùng cơm dưới ghe hồi chiều rồi. Chí Đại nóng nảy muốn biết coi Bạch Tuyết đi lên bạc Liêu làm gì. Rồi sao thấy mình mừng quá rồi lại khóc nên hỏi rằng Cô đi đâu một mình như vậy, xin cô nói phức cho tôi nghe thử coi. Chẳng giấu thầy làm chi, tôi trốn cha tôi với gì tôi nên tôi lên đây. Chí đại vừa nghe mấy lời thì biến sắc, nghẹn cổ ngồi ngó bạch tuyết chân chân bạch tuyết cúi mặt mà nói rằng Dì tôi muốn gã tôi cho thằng cháu là con xã trưởng Tân Thuận, đặng ngày sau đoạt gia tài của ông ngoại tôi. Tôi biết mưu kế, nhất là tôi với dì tôi đã có thù riêng nên tôi không chịu. Dì tôi đặt điều nói tôi lấy thầy và suối cha tôi đuổi thầy đi. Thầy đi rồi cha tôi ép gã tôi nữa, tôi không chịu dâng lời. Dì tôi lại suối cha tôi đánh tôi sưng mình sưng mẩy mà mắng nhiết tôi xấu hổ lắm. Nếu tôi ở nhà thì tôi phải thác thân về tay kẻ thù, bởi vậy tôi mới trốn mà đi, đặng lập thế báo cừu cho mẹ tôi, vì ngày trước mẹ tôi chết hoang lắm. Chí đại nghe nói chân hứng, thấy phận bạch tuyết lao đao động lòng thương, còn quên phận mình khi không mà mang tiếng, nên hỏi rằng, Phận cô là gái, bỏ trốn khuê phòng ra đi như vậy thì còn gì danh giá, Mà cô lên đây gặp tôi bằng cô không gặp thì làm sao? Bạch Tuyết đáp rằng Tôi cũng biết là phận gái ra khỏi nhà một tất đường thì phải mang tiếng nhơ. Xong tôi đã xét kỹ rồi hết. Thà là tôi mang tiếng nhơ, chứ tôi không đành phối hiệp với kẻ thù. Để tôi thuật hết chuyện nhà của tôi cho thầy nghe. Rồi thầy xét dùm coi trốn mà đi phải hay là quấy. Nguyên hồi trước, Cha tôi cưới má tôi về ở mới hơn một năm, kế sanh tôi. Khi tôi được 4 tuổi, thì cha tôi mang bệnh hút. Má tôi tánh chất yếu đuối, tuy giỏi việc nhà, song không thạo làm nghề thuốc á phiện. Làng họ muốn tấn ơn nên kiếm cho cha tôi một người quá chồng để làm tiểu thiếp và làm thuốc cho cha tôi hút. Người ấy là kế mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi vốn con nhà hiện đức, nên không chịu ghen tương như người ta. Bởi vậy cưới gì tôi về hơn 2 năm, lớn nhỏ thuận hòa, chẳng hề nghe lời chi xích mít. Tuy vậy mà ý cha tôi càng ngày càng mê sa tiểu thiếp, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu, nhiều khi lại còn hất hủi dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thế vậy ăn ngủ không được, nên trong mình sanh bệnh. Ông ngoại tôi có một chút gái nên cưng lắm, vừa nghe má tôi đau thì cho trước thầy đài hốt thuốc thiệt giỏi. Má tôi uống năm 6 thang thuốc thì ăn ngủ được, trong mình mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, chẳng còn lo sợ nữa, nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Má tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh, chẳng dè đem nọ uống thuốc vô trong bụng quặn đau, đi xong không ngớt đi thét, má tôi nằm liệt tới sáng thì tắc hơi, má tôi chớ rồi, cha tôi biểu đem xác thuốc ra coi thì thấy bả đậu nhiều lắm, cha tôi thất kinh sai làng đi bắt thầy thuốc đài. Ông nhìn xác thuốc thì lắc đầu, thệ thốt nói rằng than thuốc ấy không phải của ông hút. Lúc đương cải lẻ, ông già sen là người của ông ngoại tôi cấp theo giúp tay trân má tôi, ổng lén vô phòng dì tôi kiếm được một than thuốc còn nguyên chưa sắc mới cầm đưa cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi coi hồi chiều bữa trước ai đi hút thuốc. Anh giận bây giờ có vợ ở bên cái tàu, ảnh chịu ảnh đi hốt thuốc, mà ảnh lại khai rằng ảnh đi hốt thuốc về tới cầu mát, phải gặp bà kế mẫu tôi. Bà biểu đưa than thuốc cho bà cầm, và biểu trở xuống xuồng bụt dây lại cho chặt. Một lát anh giận trở lên cầu, bà kế mẫu tôi trao than thuốc lại cho ảnh đem vô nhà, ảnh đem vô đưa cho má tôi mà bất ý nên không coi có phải than thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là than thuốc nào khác. Cha tôi biểu đưa than thuốc của ông Sen tìm được trong phòng bà kế mẫu tôi cho ảnh nhìn, ảnh mở ra coi rồi nói than thuốc đó là than thuốc ảnh đi lấy bên thầy đài đem về. Bởi thầy đài hốt thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ gì kia, xong ảnh nhớ chắc có ba trái táo đỏ. Cha tôi biểu dắt thầy đại lên, thầy thấy than thuốc đó, thầy cũng nhận là than thuốc của thầy hốt. Cha tôi coi lại xác thuốc của má tôi uống thì không có trái táo. Cha tôi hỏi bà kế mẫu tôi, vậy chớ gì cớ nào mà than thuốc đó trong phòng bà? Bà biến sắc ú ớ không trả lời được. Cách một hồi lâu, bà mới nói ai đem vô để trong phòng hồi nào bà không hay. Thầy nghĩ đó mà coi, có phải bà kế mẫu tôi tráo thuốc đặng giết má tôi mà giật chồng hay không? Việc gian ác như vậy mà cha tôi lúc đó còn làm cai tổng, lại không nói tới gì tôi để giải thầy thuốc đại lên tòa làm cho ổng bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi ông ngoại tôi về tới nhà thì chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đắm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách dài hôm, ông ngoại tôi nghe sầm xì chuyện tráo thuốc mới qua nhà hỏi cha tôi. Cha tôi trả lời lôi thôi mà ý lại binh dực gì tôi. Nên ông ngoại tôi giận, trầy ra một hồi rồi bỏ ra đi về. Từ ấy về sau không thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hể nhớ tôi thì sai người qua trước tôi về chơi, chứ ông ngoại tôi không thèm tới lui. Ông ngoại mới thuận với cha tôi chừng dài năm nay, chứ mười mấy năm trước chẳng hề khi nào chịu nói tới cha tôi. Tôi chắc chuyện này ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì thủa nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi mà thuật lại đây là nhờ có ông già sen, ông nói với tôi. Từ khi tôi biết rồi thì tôi quán giận vì tôi lắm. Tôi quyết làm thế nào tôi cũng báo thù cho má tôi được mới vui lòng. Có khi tôi muốn dọ ý ông tôi nên tôi đem việc ấy ra mà nói. Chẳng dè nói tới thì ông tôi giàu giàu nên tôi không biết ý ông tôi thế nào. Tôi nói thiệt với thầy và nói cho có mặt đèn làm chứng cho tôi. Nếu tôi chưa trả thù cho má tôi được, thì tôi không thèm hưởng giàu sang chi hết. Cái thù của mẹ tôi nặng lắm. Mấy năm nay tôi ở chung một nhà với dì tôi, thì tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Cha chả có lẽ nào bây giờ tôi đi phối hiệp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được. Bởi tôi nghĩ như vậy, tôi mới trốn mà đi đây miễn tôi trả được thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể thiên hạ cười chê chi hết." Bạch Tuyết nói mà sắc mặt giận lắm, Chí Đại ngồi nghe cũng phát giận, xong anh ta có ý muốn nghe cho rõ nên cứ ngồi lặng thinh. Chừng Bạch Tuyết nói rồi, anh ta thở dài mà nói rằng: "Chuyện của cô tôi nghe mà tức quá, tôi ở Cà Mau hơn một năm, ông bác có nói chuyện đó cho tôi nghe đâu." Gió chi mà tôi biết quan phủ xử sự như vậy, nói thiệt, thà tôi nghèo đói tôi chịu chứ không dám gần. Quan phủ hiền từ lắm mà ngài nghe lời tiểu thiếp rồi làm những chuyện như vậy, thì lòng nhân của ngài chẳng khác nào lòng gian ác. Hèn chi ngài đuổi tôi Hổm rầy tôi suy nghĩ hoài, chẳng hiểu gì cớ nào, ngài đương chuộng tôi khi không lại đuổi tôi. Rồi chừng tôi tự giả mà đi, thì ngài cũng chẳng tỏ một lời thương tiếc. Cô có nói đây tôi mới hay, chớ không thì tôi có về đâu. Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người ngó ra cửa sổ mà trong trí lo tính, còn người cúi mặt xuống đất mà khóc thúc thích. Chí đài suy nghĩ một hồi rồi nói với Bạch Tuyết rằng Phận cô là con phải báo thù cho mẹ thì phải lắm Nhưng mà cô chẳng nên quán quang phủ Bởi vì con quán cha thì trái luân lý can thường Cha tôi có giết tôi đi nữa tôi cũng không dám quán Tôi quyết trả thù là trả thù gì tôi chứ Hồi cô còn nhỏ chẳng nói làm chi Chí Từ khi cô lớn khôn rồi, cô quyết báo thù sao cô không tính với ông bác? Tôi đã nói với thầy, “Hễ tôi nhắc tới chuyện má tôi thì ông ngoại tôi buồn so. Có khi tôi tỏ ý muốn báo thù thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói rằng người quấy để cho trời hại. Mình chẳng nên kết quán mà tổn đức. Thầy nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy mà tôi muốn báo thù sao đặng? Bây giờ cô muốn báo thù mà cô tính làm như thế nào, cô toàn giết bà phủ cho chết hay là tính làm sao? Thưa thầy, tuy tôi quán gì tôi, song tôi không có lòng độc ác như dì tôi dạy được. Nếu tôi muốn giết dì tôi thì tôi cần gì phải trốn đi. Tôi muốn làm thế nào mà cáo với quan trên, đặng quan trên làm tội gì tôi mà thôi, miễn là làm cho ra lẽ gì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết, bao nhiêu đó thì đủ rồi, chẳng cần giết gì tôi làm chi. Chí Đại gật đầu, mắt ngó bạch tuyết trân trân và nói rằng: Phận con gái ít ai có tánh khí như cô mà cũng ít ai có lòng nhơn như cô vậy. Cô nói mấy lời ấy làm cho tôi kính phục cô quá. Làm như vậy đã trọn thảo với mẹ mà cũng không mất thảo với cha nữa. Nhưng mà cô phải xét lại cho kỹ, chẳng nên hốt tóc. Bởi vì hốt tóc sợ việc không thành mà còn phải bị hại nữa. Nay cô muốn đến quan mà cáo bà Phủ thì trước hết cô phải có đủ chứng cớ cho chắc chắn. Quan Phủ đang có quyền thế mạnh mẽ. Tôi sợ thầy đài với anh giận không dám làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà diệt tráo thuốc xảy ra mười mấy năm rồi. Bây giờ không còn tan cớ chi hết. Tôi sợ tòa không thể làm tội bà phủ được. Tôi chắc bấy lâu nay ông bác ôm lòng sầu mà nhịn thua. Ấy cũng là vì không có tan chứng. Chớ không phải lòng nhân tự của ông đến đổi dung thứ kẻ gian ác như vậy đâu. Không được. Tôi sợ cô đi kiện không thành mà lại bị tội cáo gian nữa. Bạch Tuyết nghe Chí Đại phân rõ các điều hơn thiệt. Cô lấy làm tức quá nên khóc và nói rằng Nếu vậy người ta giết mẹ tôi chết rồi bây giờ tôi không thể nào báo thù cho mẹ tôi được sao? Chí Đại thấy cô đớn đau thì động lòng, không muốn cho cô thất vọng nên kiếm lời nói thêm rằng Không phải không thể báo thù được, nhưng xin cô thủng thẳng đợi dịp thuận tiện rồi sẽ hay. Đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Cho chi biết trước việc này như vậy thì tôi ở nhà tự giận mà chết vứt cho rồi, đi đâu làm chi? Bạch tuyết khóc mùi, làm cho trí đại xốn sang hết sức, xong không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Chí đại để cô khóc một hồi lâu cho thỏa lòng sầu, rồi mới nói rằng Tôi chỉ chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ không phải tôi nói báo thù không được. Xin cô bớt buồn để trí tỉnh táo mà lo. Thưa Thầy, Thầy là người có học. Nếu Thầy biết thế nào mà báo thù dùm cho tôi được, thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa đền ơn cho Thầy. Nếu tôi biết kế chi thì tôi chỉ liền cho cô Cần chi phải đợi cô mượn Tôi khuyên cô phải chậm chậm Đợi ông bác đi Huế về rồi cô sẽ tính với ông Phải có ông mới xong Bây giờ tôi xin cô mau mau trở về Cà Mau mà ở Có lẽ trong một vài tháng đây ông bác sẽ về Chớ không lâu lắc chi mà sợ Úi! Tôi về Cà Mau sao được Tôi về thì cha tôi bắt gã ép tôi cho cháu của dì tôi còn gì? Chí Đại Châu mày ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Cô phải trở về, nếu không về thì cô đi đâu? Chớ chi cô là con trai thì dễ, ngặt cô là gái, lìa nhà ra đi có dễ chi đâu, cô phải về. Cô về nhà, nếu cô không ưng cháu bà Phủ thì thôi. Hoàng Phủ ép cô mà cô không chịu, không lẽ Quan Phủ giết cô? Tôi nghĩ kỹ rồi hết. Tôi không thể nào trở về nhà được, dầu cha tôi không thương có đánh chết tôi đi nữa tôi cũng không phiền. Ngặt vì người ta du cho tôi lấy thầy, tôi tức giận nên trốn mà đi, lên đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ nếu tôi trở về thì lời du quan ấy thành ra lời nói thiệt. Tôi mang tiếng xấu với thiên hạ đã đành rồi mà còn hổ thẹn với dì tôi nữa, tôi chịu sao được. Tôi đã nhất định nếu tôi không báo thù cho má tôi được thì tôi không trở về Cà Mau. Nếu cô không về, bây giờ cô đi đâu? Xin cô phải suy nghĩ lại, phận là con gái mà lại con quang nữa. Cô phải trọng danh tiếc hơn người thường. Cô lo báo thù cho mẹ thì đáng khen. Xong nếu báo thù được mà thất tiếc của mình thì sự khen ngợi ấy sợ cân không nặng bằng sự chê đâu. Bạch Tuyết ngước mặt ngó ngay trí đại và nói rằng Sự đau đớn của tôi không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được Tôi tuy là con gái nhà quan Mà tánh nết tôi chắc là không giống con nhà quan khác Con gái người ta có cha yêu, mẹ mến Từ mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn nên người Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha trăng nghiêm Tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì trừ mến yêu thương mà một vài tháng mới gần gũi được một lần. Hể gặp mặt thì ông ngoại tôi khóc hoài nên cũng không dạy dỗ tôi được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông sang thuật chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi vì tôi là người thù, tôi không tin lòng cha tôi nữa. Ở trong nhà, tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình trong rừng, dường ấy làm sao tôi giống người thường được. Xưa nay khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui. Tập quen tánh dối rồi nên với ai tôi cũng dối hết thảy. Bởi vì tôi biết có ai thương tôi đâu mà nói thiệt tình với họ. Việc riêng của tôi, tôi đem mà tỏ với thầy từ hồi đầu hôm cho tới bây giờ. Ấy là tôi nói ra lần thứ nhất. Chớ thỏa này tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều, tôi không nghi ngại chi hết, nên tôi mới dám tỏ thiệt. Bạch Tuyết nói tới đó rồi ngưng lại, coi bộ suy nghĩ lắm, cách một lát cô nói tiếp rằng Tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi, bây giờ tôi cũng bày luôn lòng dạ của tôi cho thầy biết nữa, không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy có hiểu hay không, chớ hơn một năm nay tôi coi ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không tỏ ra, chớ ông ngoại tôi nói chuyện với tôi thường thường, ông nói nhiều tiếng tôi hiểu ý muốn gã tôi cho thầy. Bạch Tuyết nói mấy lời ấy rồi coi bộ hổ thẹn, nên cô ngồi dây mặt vào dách, gỡ đất dính trong móng chơn, lặng thinh một hồi lâu, rồi thở ra mà nói tiếp rằng Thân phận tôi bây giờ thiệt là khổ lắm. Nếu thầy thương ông ngoài tôi, thì thầy làm ơn cứu dùm tôi. Bây giờ tôi cũng như người lạc trong rừng, không biết đường đâu mà đi. Trở về thì bị tay kẻ thù, bước tới thì bị sa chơn vào đường đời nguy hiểm. Thiệt tôi không biết liệu sao cho được, vậy tôi ký thác thân tôi cho thầy, xin thầy thương dùm. Nếu thầy không cứu tôi thì thà tôi chết, chứ tôi không thể nào trở về Cà Mau. Chí đại rõ ý bạch tuyết thì mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt, anh ta đi qua đi lại một hồi rồi đáp rằng, Cô tính như vậy thì quấy lắm, cô theo tôi thì cô mang nhơ, mà tôi để cho cô đi theo tôi thì tôi cũng phải mang nhục nữa. Nếu thầy không thương thì tôi phải chết, cho sống sao được? Chí đại đứng lại, ngó ngay bạch tuyết mà nói rằng Sao cô biết tôi không thương cô? Vì tôi thương nên tôi giữ tròn danh tiếc cho cô, cho làm nhục cô thì thương nổi gì? Chớ bây giờ tôi tính làm sao C cô không hiểu diệt riêng của tôi Tôi vốn con nhà bần tiệnúc thân côi cúc không nơi nương tựa nên lưu lạc đến Cà Mau ông bác có lòng nhân từ Quảng đại đem tôi về đãi như thượng khách rồi lại kiếm chỗ cho tôi làm ăn cái ơn tri ngộ ấy tôi chưa đền bồi hãy nghĩ tới thì tôi rất buồn có lý nào tôi lại còn dám làm điều trái đ Thầy để cho tôi đi theo thầy, ấy là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ, chứ phải thầy dụ dỗ chi đó hay sao mà thầy ngại. Ai biết được trong bụng ngay của tôi mà cô khuyên tôi đừng ngại. Tôi biết thì đủ rồi, cần gì ai nữa? Chí đại gãi đầu rồi đi qua đi lại coi bộ bối rối lắm. Bạch Tuyết ngồi ngó anh ta không nói chi hết, trong trí chờ nghe anh ta định lẽ nào, Chí đại lại đứng gần Bạch Tuyết chống tay lên ghế nói nhỏ rằng Này cô, thiệt nếu cô biết dùm bụng tôi thì tôi không ngại nữa, xin cô đừng có tưởng rằng tôi không thương cô, cô tưởng như vậy tôi đau lòng lắm Tuy tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới giáp được mặt nói chuyện với cô thông thả. Cô đã lấy nhiệt tình mà đãi tôi, không lẽ tôi giả dối với cô? Tôi nghe rõ việc riêng của cô nãy giờ, lòng tôi ái trước không thể nào nói ra cho được. Tôi nói thiệt, trong đời này, trừ cha mẹ ra rồi, chẳng còn thương ai hơn là thương cô nữa. Chứ chi thương cô mà có thể báo thù dùm cho cô được, lại cũng giữ dùm cho cô toàn dạng danh thơm tiếng tốt, thì dầu cho tôi mang hại đến nỗi tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng chẳng xá gì. Ngặt gì thân tôi côi cút, phận tôi bần cùng, đã không có thế lực, mà cũng không có tiền tài. Bởi vậy dầu thương cô tôi cũng chẳng biết làm sao giúp cô. Thế thì cô theo tôi cô đã nhơ danh mà lại không có ít gì. Bạch Tuyết đáp rằng Mấy lời thầy nói hồi nãy tôi nghĩ phải lắm. Thủng thẳng mà tính chứ không nên hốt tóc. Vậy thì tôi đi theo thầy đỡ ít ngày rồi sau ông ngoại tôi về rồi sẽ tính. Chứ biết làm sao. Còn một điều này lấy làm khổ cho cô nữa. Cô giốm con nhà sang trọng, thổ này ăn no ngủ kỹ, giàu ra kẻ dạ người thưa. Phận tôi nghèo nàng hèn hạ, cô kết tóc với tôi sợ e cô phải dầm sương gội nắng cực khổ thân cô. Việc đó là việc riêng của tôi, xin thầy chớ lo. Tôi giốm con quang, mà thầy dám chắc thổ này tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thở này thân tôi thiệt no ấm, song trí tôi sầu não, nghĩ chẳng có khổ nào hơn, thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến cho tôi bày tỏ diệt buồn của tôi, còn hơn là trở về sung sướng mà phải phối hợp với kẻ thù, hoặc phải chết không trả oán cho mẹ được. Nãy giờ tôi lo là lo cho phận cô, còn phận tôi xin cô cũng lo giùm một chút chứ, tôi mà dắt cô đi Tuy là gì tình gì nghĩa gì thương yêu nhau gì biết bụng nhau nhưng mà đối với thiên hạ tôi lấy làm hổ thẹn lắm Tôi kết tóc trăm năm với cô chi cho khỏi thiên hạ dị nghị họ nói tôi giúp việc với quan phủ thấy cô giàu sang nên khuyến dụ cô mà đối với thiên hạ thì tôi ít lo chớ thiệt đối với ông ngoài cô tôi lấy làm thẹn thùa quá Tôi nói chắc Hể cô với tôi thương nhau, thì không khi nào tôi dám thấy mặt ông ngoại cô nữa. Tôi có dặn ông sen ở nhà chờ ông ngoại tôi về thuật trỏ việc khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Hể ông ngoại tôi biết rồi, thì thầy có quấy chi đâu mà ngại. Thế nào ông lại không nghi, mà dầu ông không nghi, tôi làm như vậy thì trái đạo nghĩa lắm. Nếu thầy tính hơn thua phải quấy hoài, thì thân tôi còn gì? Bạt Tuyết tủi lòng nên ngồi khóc nữa, Chí Đại thấy vậy sống sang không chịu được, nên bỏ đi lại đứng cửa sổ mà ngó ra ngoài. Trời đã khuya rồi, trong quán đều ngủ hết, dưới đường vắng vẻ không có một người qua lại. Anh ta suy tính tới lui, không biết liệu thế nào cho xong nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau mà giao lại cho quan phủ thì sợ cô cùng trí rồi cô tự giận tội ấy tại mình còn nếu mà mình đem cô ấy đi kiếm chỗ mà giấu đặng chờ Bạch khiếu nhàng về thì lại e trai tơ gái lịch gần gũi nhau không thể giữ gìn cho trọn lễ nghĩa được anh đứng suy nghĩ một lát đứng ngó Bạch tuyết một cái Thấy cô hình dung đẹp đẽ sống sắc dồi dào, đã dậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngủ ngang, làm cho anh ta như vậy như ngay bỏ trở đi vô, lúc gần tới bạch tuyết, ngồi nói rằng, trời khiến như vậy còn biết sao mà liệu. Bạch tuyết nghe mấy lời dùng đứng dậy, khích bên mình trí đại, nước mắt nước mũi chàm ngoàm, ngó trí đại một cách hữu tình mà nói nho nhỏ rằng Em cảm ơn thầy lắm! Chí đại đứng ngó trân trân, không nói chi được hết, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ năm giờ. Ngoài đường thiên hạ đi lại nói chuyện in ỏi, trong quán kẻ làm công đức dậy mở cửa lột cột. Bạch tuyết lấy gói vàng trao cho trí đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí đại mở gói thấy dòng vàng kiền nhiều quá thì lòng chẳng vui nên nói rằng Cô đem vàng theo nhiều chừng nào càng nhục thêm cho tôi nhiều chừng ấy. Đồ này của ông ngoài em sắm riêng cho em, chứ không phải của cha em đâu. Của ai cũng vậy. Nếu thầy không vui thì em bỏ, em không cần đeo dòng đeo kiền chi đâu. Để sáng tôi gửi về trả cho quang phủ. Tự ý thầy, thầy tính sao cũng được. Sáng ngày, trí đại kiếm một cái hộp bỏ hết dòng kiền vào rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông bá hộ, nói dối rằng anh ta có việc nhà phải trở về cho mau nên chưa dậy học, đi dắt Bạch Tuyết xuống tàu về Dũng Lim. Chí Đại về tới quê quán ở đầu nhà phó xã măng một bữa, đem Bạch Tuyết ra lấy mồ má cha mẹ rồi dắt nhau đi Sài Gòn. Mà trước khi ra đi, lại căn dặn vợ chồng phó xã Măng, nếu có ai đến hỏi thăm thì đừng nói có anh ta về đó. Chí đại làm việc tại Cà Mau hơn một năm, tuy ăn ở khỏi tốn tiền, song phải mua sắm quần áo, xài phí chút đỉnh, nên lúc ra trong mình chỉ còn dư được 50 đồng mà thôi. Ở Bạc Liêu mấy ngày rồi về Dũng Liêm hao tốn nữa, nên khi lên tới Sài Gòn, trong túi còn có 25 đồng, tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, hai người nhập chung thì thành số 70 đồng. Hai vợ chồng không quen biết tới một người nào ở Sài Gòn, nên lên tới đó không có chỗ ở đậu đặng kiếm sở làm, phải ở tại khách sạn Phước Lai. Cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng xấu cắt bạc. Vợ chồng nghĩ mình tiền bạc hẹp hòi còn kiếm chỗ làm cũng không chắc được. Bởi vậy ăn xài tiện tặng hết sức. Ăn cơm thì lại quán mua canh cải thịt kho sơ xài. Đi chơi thì cứ dắt nhau đi bộ. Chí đại làm đơn vào sở trường tiền mà xin chỗ làm. Thì họ nói không có chỗ trống nên không thế cho được. Bữa sau, anh ta nghe nói sở ba son dễ sinh mới làm đơn mang tới. Nào về đã có nhiều người vào đơn xin trước rồi nên họ bắt thi. Tuần sau, trí đại vào thi đậu số 2. Trong bụng mừng thầm chắc sẽ có chỗ làm. Chẳng về họ biểu số 1 đi làm liền. Còn số 2 phải chờ ít ngày. Chừng nào có giấy đòi sẽ đi làm. Chí Đại lật đật về khách sạn, nói lại cho vợ hay, tưởng là trong năm ba bữa họ sẽ kêu đi làm, té ra chờ hơn 20 ngày mà cũng chưa thấy tin tức chi hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc, thì họ biểu chờ chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp tháng, túi nhẹ mà chưa có chỗ làm, Chí đại buồn rầu, ban ngày đi thất thơ, ban đêm nằm nhau nhấu. Đêm nọ, khách ở mấy phòng đều ngủ hết, anh dậy trong đèn ngồi mà lo. Dòng thấy bạch tuyết nằm ngủ, tay gác qua tráng mà mặt sáng như hoa nở, miệng vui như chím chím cười, thì động lòng thương trơi nước mắt. Bạch Tuyết giật mình mở mắt thấy chồng ngồi khóc, chẳng hiểu việc gì nên tay dịnh chồng mà hỏi rằng Có việc chi mà thầy buồn dữ vậy? Hôm ở dưới Bạc Liêu tôi đã nói với cô rằng tôi không thể giúp ích cô được mà lại sợ cô theo càng khổ thân cô. Bây giờ thầy ăn năn hay sao? Không. Việc tôi làm lỡ rồi, bây giờ dầu nát thân tôi, tôi cũng vui lòng Có lẽ nào tôi ăn năn. tôi lo là lo cho phận cô đó mà thôi chứ Xin thầy đừng lo cho em, bởi vì nếu tại em mà phải nhọc lòng thầy thì em buồn lắm Vậy cho cô quên báo thủ cho mẹ hay sao? Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả ngày sau sẽ tính, nên em làm lơ lãng mà chờ, chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chớ. Sự báo thù cho cô tôi coi khó lắm, mà bây giờ cái khổ đã rấp tới nữa, bởi vì tiền bạc đã gần hết mà tôi kiếm chưa được chỗ làm, nếu mai mốt hết rồi lấy chi mà nuôi nhau, tôi đã nói trước với cô khổ lắm cô ơi. Chí Đại nói tới đó, nước mắt tuôn đầm vì, Bạch Tuyết lấy khăn lau nước mắt cho chồng và to nhỏ khuyên rằng: "Xin mình đừng buồn, ở đời ai khỏi cực, có cực rồi chừng được sung sướng mới vui, chớ từ nhỏ chí lớn sung sướng hoài thì biết vui là gì." Nói cùng mà nghe, dí như trời không thương, bắt đôi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ta ôm nhau mà chết cũng vui lòng, xin mình đừng buồn việc chi hết. Chí đại nhìn vợ trong lòng khoan khoái vô cùng, mấy lời vàng đá ấy làm cho anh ta rất vĩ tình mà cũng đau đớn. Bạch Tuyết thấy chồng thương cảm, thừa dịp nói rằng, Mình đừng kêu tôi bằng cô nữa chứ, tiếng cô nghe vô tình quá. Thì em cũng đừng kêu qua bằng thầy nữa. Hai người cười với nhau rồi kè dai nằm ngủ. Chí đại tính không đợi sở ba song kêu nữa được, nên mấy ngày sau đi rảo khắp mấy hãng buôn xin chỗ mà làm. Đi tới đâu họ cũng hỏi trước đó có việc làm tại hãng nào hay không. Chí đại thiệt thà cứ nói tại thủa nay chưa giúp việc cho hãng nào hết nên không hãng nào cho làm. Bữa nọ, chí đại nghe nói tòa tân đáo có thiếu một người lon ton đi giấy, anh ta muốn xin vào làm đỡ, xong làm việc hạ tiện sợ vợ không vui nên về dọ thử bụng vợ trăng. Bạc của mình bây giờ còn có mười mấy đồng Nếu đóng sòng phẳng mà chờ cho có sở sang trọng mới làm Thì vợ chồng ta chắc chết đói Hoa nghe nói tòa tân đáo Đương cần dùng một người đi giấy Hoa muốn sinh vô mà làm đỡ Ngặt làm tay sai cho người ta thẹn thua quá Nên Hoa chưa nhất định Bạch Tuyết đáp rằng Tìm dinh lánh nhục là lẽ thường nhưng mà em nghĩ nếu mình có tiền ở không mà ăn thì thân mình mới khỏi ai d rằngn chớ mình nghèo đi kiếm chỗ làm ăn làm chỗ nào lại khỏi bị người ta sai khiến chừng nào mình làm quấy gạt gẫm người ta mà lấy tiền hoặc chém giết người ta mà giật của thì mới nhục xin anh đừng ngại chi hết Bất luận sang hèn, anh coi chỗ nào làm được thì anh xin mà làm Miễn là có chỗ dung thân, rồi em sẽ đi may mướn giá thuê với anh Kiếm tiền mà độ nhược Chí đại nghe được mấy lời dàn đá Trong lòng đang buồn mà hóa ra vui Rạng ngày, anh ta vào tòa tân đáo xin đi lon ton Quang bằng lòng cho làm và định lương mỗi tháng là 9 đồng Anh ta vào làm việc gặp thầy tên Tú vốn là bạn học anh ta hồi trước ở Vĩnh Long Vì thi rớt, không vào trường Mỹ Tho được Nên xin việc làm Chí đại ngó thấy mừng rỡ hết sức Nên lật đật chạy lại hỏi thăm Chẳng về thầy nọ làm lơ Đã không chịu quen với chí đại Lại còn bắt lỗi chí đại vô phép Làm cho chí đại hổ thẹn mà nực cười Thẹn là thẹn thân hèn hạ Cười là cười thói kiêu căng, thầm nghĩ chớ chi mình giàu sang, chắc người không quen cũng xúm lại niềm nở. Tối lại, trí đại thuật chuyện vô tình của thầy Tú lại cho Bạch Tuyết nghe, thì vợ tức cười, chớ không phiền trách. Anh ta thấy vợ chồng đồng tâm hiệp ý thì vui vẻ vô cùng, mới tính với vợ rằng mình ăn lương mỗi tháng chính đồng. Tính ra nhằm một ngày có ba cắt, ở khách sạn mỗi ngày tới 6 cắt, còn ăn cơm hết ba bốn cắt nữa. Nếu ở như vậy hoài thì làm sao mà đủ xài nữa. Bạch Tuyết khuyên chồng kiếm chỗ ở đậu đặng đỡ tốn hao, rồi cô ta kiếm áo quần mây mướn đặng thêm tiền chút đỉnh. Bữa sau trí đại làm quen với lon ton thiệt, rồi xin ở đậu mỗi tháng chịu một đồng bạc tiền phố. Loan toan thiệt chịu cho, xong nại phải chịu phân nửa tiền phố là một đồng rưỡi. Chí đại bằng lòng, mua một cái chổng, một chiếc chiếu và sắm chiếc đũa nồi trách, rồi dọn dẹp dậy ở với loan toan thiệt trên phía cầu kiệu. Bạch tuyết vì thương chồng, nên không nệ cực khổ. Hể khi chồng đi làm, thì cô ở nhà lãnh áo quần mà mây mướn. Mỗi tháng kiếm được 5-7 đồng, Nhập với lương của trí đại thì đủ xài không thiếu hụt bữa nào Tuy chồng hèn hạ mà cô cũng kính luôn luôn Chẳng làm điều chi, chẳng nói chi mít bụng chồng Mà thấy thiên hạ giàu sang cô cũng không phân bì so sánh Trí đại làm lon ton là tính làm đỡ chờ sở ba son kêu Chẳng về làm đến 4 tháng mà cũng chưa nghe tin tức Bữa nọ anh ta đi làm về, thấy Bạch Tuyết có sắc buồn, tối lại anh to nhỏ với vợ rằng Dì qua nên em hư danh sủ tiết, dì qua mà em phải cực hèn, qua là đứa bất nghĩa, nhờ ơn ông trở làm xấu cho ông Qua là đứa tiểu nhân không cứu em lại làm cho em mang hại, bởi vậy ngày nay trời đất phạt qua nghèo hèn cực khổ như dây đá đành rồi, thảm cho em gì muốn báo thù cho mẹ mà phải hư thân, thiệt qua nghĩ đến việc ấy chừng nào qua càng nát gan đứt ruột chừng ấy. Qua tính với em như vậy, có lẽ lúc này ông ngoại đi Huế đã về rồi. Dậy để cho qua đưa em về bạc Liêu, đặng hỏi coi như ông ngoại về thiệt rồi thì em ở với ông ngoại cho thân em hết cực khổ nữa. Bạch Tuyết nghe nói dùng ngồi dậy hỏi rằng: Anh về với em hay không? Qua sao về đặng? Sao vậy? Qua còn mặt mũi nào dám thấy ông nữa? Em đã nói lỗi này tại em, chớ nào phải tại anh hay sao mà anh ngại? Hoa không biết kiên tâm Trì trí, bởi vậy lỗi tại Hoa chớ nào phải tại em? Thôi anh đừng cãi chi nữa cho thất công, em nói thiệt nếu anh chịu về Cà Mau với em thì em mới đi, bằng không thì anh ở đâu em ở đó, giàu nghèo chẳng cần gì. Em cần phải về Cà Mau, đặng toan mưu lo kế với ông ngoại mà báo thù cho má chứ. Bạch Tuyết nghe nhắc việc báo thù thì ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi nắm tay chồng mà khóc và nói rằng Em muốn báo thù cho má lắm, ngặt vì anh đang gặp hồi hoạn nạn như vậy, em không nở lìa anh một ngày đặng. Thôi việc ấy để thủng thẳng ngày sau sẽ tính, chứ bây giờ em về, em sợ cha mẹ không thương lại càng khổ cho em nữa. Chí đại thấy vợ có tình có nghĩa quá như vậy càng kính trọng hơn nhiều nữa. Qua ngày tháng tới thấm thoát, chí đại làm lon ton tính đả quá một năm. Bữa nọ, bạch tuyết có ngán mà lại cảm phong sương nên nóng dùi. Chí Đại lo sợ, chạy đi kiếm thầy hút thuốc cho vợ nên đi làm trễ hết một giờ. Ông chủ vô nhà giấy kêu lon ton hai ba lần mà chẳng thấy mặt Chí Đại, ông giận trầy la om sòm, rồi chạy giấy phạt 8 ngày lương. Chừng Chí Đại bước vô, nghe chuyện như vậy thì sợ, nên lật đật vô năn nỉ ông chủ mà xin lỗi. Anh năn nỉ hết sức mà ổng không tha anh trở ra bàn mà ngồi, phần thì lo cho vợ ở nhà, phần thì buồn vì nỗi bị phạt, nên ông chủ kêu hai ba tiếng mà anh không nghe, ông chủ tưởng anh ta cứng đầu cứng cổ nên kêu vô đánh hai bốc tai rồi chạy tờ xin đuổi. Chí Đại bị đánh lấy làm nhục nhã, tức giận muốn bỏ đi về, song nghĩ nhà nghèo vợ đâu, Nếu không nhẫn nhịn thì e khốn khổ hơn nữa, nên phải dằn lòng ở mà làm. Chẳng về sự nhẫn nhịn ấy không có ích gì, bởi vì cách ba bữa có giấy quan trên cho đuổi. Ông chủ kêu chí đại vô mà cho hay, rồi dậy phải ra khỏi sở ngay lập tức. Trí đại hay tinh chẳng lành ấy thì sản xuất, tuy trong trí lo không có chỗ làm ăn, xong bước chân ra về, lòng chẳng tiếc chút nào hết. Anh ta về nhà, thuật lại chuyện ấy cho vợ hay, rồi vợ chồng nhìn nhau coi bộ buồn lắm. Sáng bữa sau, Chí Đại kiếm chỗ khác sinh làm, đi luôn trọn 5 ngày mà chưa kiếm được chỗ nào hết, trong rương còn có 6 bảy đồng bạc, anh ta lấy húp thuốc cho vợ uống và mua gạo mua cá mà ăn, trong mấy ngày thì tiêu hết. Bữa nọ hết tiền không biết lấy chi mua gạo mà ăn, Bạch Tuyết mới khuyên chồng đem một mớ quần áo ra tiệm cầm đồ mà cầm. Chí đại cùng thế rồi nên mới bất đắc dĩ đi, nhưng quá đau đớn trong lòng nên trưng trưng nước mắt. Cầm mớ quần áo được ba đồng bạc, đem về ăn xài mới năm sáu bữa thì hết nữa mà cũng chưa có chỗ làm. Bạch tuyết nhờ uống thuốc nên hết nóng lạnh mà dầu khỏi tốn tiền thuốc nữa xong cơm gạo không thể nhịn đặng bởi vậy ba mớ áo với bốn cái quần lãnh của cô lần lần đã vào trong tiệm cầm đồ hết. Chí đại lo sợ nên đi tối ngày không về nhà chiều bữa kia đi mỏi chân quá mới lại ngồi trên cái băng để tại cầu thủ ngữ mà nghỉ. Trên trời mây văng đen kịch Dưới sông nước chảy lờ đờ Người có việc buồn Thấy cảnh như vậy càng buồn thêm Chí đại ngồi lo nỗi nhà không có gạo Mà vợ lại gần lâm bồn Thì chua xót trong lòng Rồi thấy cảnh u ám Dường như dục lòng buồn thêm Thì thối chí Muốn nhào xuống sông bến ngé Mà trả phức nợ trần cho rồi Vừa tính cùng như vậy Chí đại liền nhớ tới bạch tuyết Nên ngồi ngó mặt nước trân trân mà suy nghĩ rằng Bạch tuyết vì muốn báo thù cho mẹ Nên trao thân gửi phận cho mình Mình đã biết không đủ sức giúp người Mà không dằn lòng được Làm cho phải thất tiếc với mình bao nhiêu đó Mình đã có tội nhiều rồi Nay thấy nguy hiểm lại giật mình muốn tìm đường mà tránh sao Chí đại dùng đứng dậy rồi lầm lũi đi về nhà Đêm ấy anh ta không ngủ được, nằm tính trong trí rằng nghề nào cũng nghề làm ăn, rớt đổi bọn cu ly kia, nó còn nuôi được vợ con nó thay. Mình cũng đủ tay đủ chân như nó, lý gì mình không chịu làm như nó. Anh ta sợ vợ buồn nên không nói cho vợ hay. Rạng ngày sau, thức dậy, mặc áo quần cũ đi tuốt xuống nhà ga xe lửa Mỹ Tho, tính kiếm mà giác mướn. Lúc Chí Đại bước vô nhà ga, xe lửa gần chạy nên thiên hạ lộn chộn, kẻ chen lấn mua giấy, người lật đật bưng đồ, còn sắp bâm bù đứa chạy đầu này xin giác trương, đứa giật đầu kia xin sách gói. Tuy hồi hôm chí Đại đã quyết chí ra đó mà làm mướn, xong đến nơi rồi thì mất cỡ nên bỡ ngỡ đứng ngó, chứ không ai đành chạy to to theo người ta mà năn nỉ xin giác đồ. Bởi vậy xe chạy rồi mà anh ta còn ngẩn ngơ chưa tỉnh lại Xe lửa chạy rồi Thiên hạ tản lạc lần lần Trong nhà ga còn có một khách đứng chơi dơi Với dài tên băm bù ngồi ăn bánh Chí đại ra phía sau khoanh tay dựa lưng vào dách Mà nghĩ thầm rằng làm băm bù thiệt là đê tiện Mà nếu sợ xấu hổ không chịu làm Thì mai mốt tiền đâu mà mua gạo ăn Rồi chừng vợ đẻ lấy chi mà nuôi nó Anh ta quyết chí chờ xe Mỹ Tho lên sẽ làm Chớ không dụ dự nữa Gần 7 giờ rưỡi rồi Nghe có tiếng xe lửa ship lê xa xa Xe kiến, xe kéo chạy lại nhà ga rần rần còn bâm bù cu ly cũng tự hội đông nứt. Những người đi đón trước bà con đứng dọc theo mé nhà ga, còn bọn trực sách gói đứng dài theo đường xe lửa. Chí đại bước lại gần bọn giác đồ, cu ly đứa nào cũng tranh đứng trước, nên chèn lấn nhau đắm cú nghe đùi đuổi. Chí đại thấy dậy lấy làm buồn, nên đứng sâu xa mà ngó chứ không dám bước lại gần. Xe lửa vừa chạy tới, bọn cu ly nhảy ào lên xô lấn nhau, có đứa té nhào xuống xe gần bị cán, Chí Đại lắc đầu, thấy nghề hèn hạ mà còn giành giật với nhau mới làm được thì thối chí ngã lòng, nên say lưng đi về, tính mướn xe kéo mà kéo, tuy mệt một chút mà khỏi năng nỉ giành giật. Tối lại, Chí Đại khóc mà tỏ thiệt với vợ việc mình tính làm hồi sớm mai mà không làm được và luôn dịp cũng nói mình quyết sáng ngày mai sẽ đi mướn xe mà kéo. Bạch Tuyết nghe nói biến sắc, ngồi nhìn chồng một hồi rồi rơi lụy chứa chan, nói rằng thà hết tiền thì vợ chồng nằm ôm nhau mà chết một lượt còn vui lòng hơn nhiều. Chí Đại phải lấy lẽ phải quấy mà khuyên vợ lại. Bạch tuyết cản hết sức không được nên sáng bữa sau phải để cho chồng đi. Mà chí đại vừa ra khỏi nhà thì cô cũng đội khăn đi nữa. Tính đi kiếm chỗ làm mướn chứ không để cho chồng cực khổ một mình. May có vợ lon tông thiệt chạy theo níu lại, nói rằng có bụng có già phải dưỡng lấy thai nên cô mới chịu trở vô nhà nằm mà khóc. Chí Đại thế giấy thuế thân mướn được một cái xe kéo, khi thay áo xám quần cục rồi nắm gọng xe kéo ra ngoài đường thì mặt mày tái xanh, trong lòng lạnh ngắt, hai hàng nước mắt trừng trừng. Bữa đầu ăn cơm và trả tiền xe rồi còn dư được chín khắc, Chí Đại đem về đưa cho vợ, Bạch Tuyết ngượng gạo thò tay lấy tiền mà nước mắt chảy dầm dề. Đại thấy vợ như vậy, phải gường làm vui và không dám than mỏi mệt. Kéo xe được 10 ngày, mỗi ngày dư được 5-7 cắt hoặc một đồng đều đưa hết cho vợ cất. Bạch tuyết không thể cản chồng được, mà phận mình đang mang mênh gần ngày nên không thể giúp chồng thì buồn rầu hết sức. Bữa nào cũng vậy, chồng đi kéo xe ăn cơm ngoài quán, vợ ở nhà không nở ăn cá thịt, Cứ mua nước mắm húp mà nuốt cơm. Đêm nọ Chí Đài hỏi vợ rằng: có tính thử coi ngày nào đẻ hay không?" "Em tính chắc tháng tới đây, lối chừng mùng 5 mùng 6. Em gần ngày qua lo quá, mình không có tiền dư lại ở đậu với người ta, chừng em đẻ tiền đâu mà thuốc men, còn em đẻ ở nhà đây, biết vợ chồng anh Lon Tân thiệt có vui lòng hay không?" Hôm nay, giờ anh lon toan thiệt theo biểu em đẻ ở nhà hoài, xong em nghĩ ở nhà bất tiện lắm, bởi vì nhà chật, phần thì anh không có ở nhà, vậy em tính em vô nhà thương thí trong chợ lớn mà nằm, chừng cứng cáp sẽ về. Em tính như vậy cũng xong, bởi vì việc sanh sản qua không hiểu chi hết, nếu đẻ ở nhà qua sợ quá. Qua bữa mùng năm, Chí Đại muốn ở nhà với vợ, Bạch Tuyết nói rằng bụng chưa đau đớn chi, nên chắc là chưa đẻ. Chí đại yên lòng mới đi kéo xe. Đến trưa, may gặp mối đi tân định. Anh ta thừa dịp ấy mới đi thẳng về nghỉ một lát. Chừng sửa soạn ra kéo xe đi nữa, thì nghe vợ nói đau bụng. Anh ta lính quýnh, hối vợ lên xe, đặng anh ta kéo chạy triết vô nhà thương. Đường tuy xa, song anh ta lo quá, Nên chạy không biết mệt Vô tới nhà thương Cậy mù coi dùm thì họ nói Tới tối mai mới đẻ Chí đại để giờ ở đó Kéo xe đem về trả cho chủ Rồi mới trở vô thăm vợ Đúng 7 giờ tối Bạch Tuyết sanh được một đứa con trai Tóc đen mắt lớn Coi mạnh dạn lắm Vợ chồng thấy đều mừng trở Bạch Tuyết móc túi lấy Đưa cho chí đại 12 đồng bạc Mà nói rằng Anh lấy tiền đây mà cất dùm chút. Tiền đâu đó vậy? Hai mươi mấy ngày trầy anh đưa cho em nên em để dành đó, chứ tiền ở đâu? Vậy chứ em không ăn xài hay sao mà tiền còn giữ vậy? Anh cực khổ quá mà em ăn xài sao đành? Anh cất dùm tiền rồi chừng em về sẽ mua mền và mua giải mây quần áo cho con bận. Chí đại lấy tiền bỏ túi Nghĩ tới tánh tình của vợ Lại càng thương hơn trước nữa Bạch tuyết nằm trong nhà bảo sanh 10 ngày Chí đại ở nhà Ban ngày đi kéo xe Ban đêm rảnh vô thăm vợ thăm con Chẳng sót bữa nào Qua ngày thứ 11 Nhà thương không cho nằm nữa Chí đại mới kéo xe vô Trước vợ con đem về Bạch tuyết cứng cáp Ăn ngon ngủ được nên về nhà tra vô như thường, chí đại có con thì thêm một mối lo nữa, nên ngày đêm kéo xe không dám nghỉ. Bạch Tuyết tuy mạnh, song quanh quốc một mình chẳng có ai giúp đỡ ban ngày, phải nấu cơm mà ăn, ban đêm phải thức mà săn sóc con cực nhọc dồn dập, nên chưa đầy tháng mà đã mang bệnh thũng. Chí đại thấy vợ đau thì lo sợ, Chạy mua thuốc lăn xăng, có mười mấy đồng bạc dư đem ra xây xài gần hết mà bệnh không thấy giảm. Bởi bạch tuyết đau nên sữa không được tốt. Con bú sữa ấy rồi cũng sanh bệnh nữa, nên ngày đêm không ngủ cứ la khóc hoài. Bạch tuyết trong mình không giỏi, dỗ con không được. Chí đại thảm thiết, không đành bỏ vợ ở nhà mà đi kéo xe, nên phải ở nhà bồng con cho vợ nghỉ. Thằng nhỏ không đủ sữa bú nên la khóc ôm sòm. Chí đại bồng con mà ru, hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí đại không đi kéo xe 5 ngày, thì trong nhà không còn một xu Muốn mua cho con một hộp sữa bò thì không tiền mà mua. Muốn hốt cho vợ một thang thuốc bắt thì hốt chịu họ không hốt. Anh ta lấy làm bối rối, mới cậy lon ton thiệt hỏi dùm cho năm đồng bạc. Hứa góp mỗi ngày 4 cắt, góp 15 ngày thì dứt nợ. Họ không chịu cho bạc trẻ như vậy. Nài phải góp mỗi ngày 5 cắt. Chí đại phần không thuốc cho vợ uống, phần không sữa cho con bú. Túng thế quá nên phải chịu lấy 5 đồng bạc góp nửa tháng, mỗi ngày góp 5 cắt. Lấy 5 đồng bạc về thì lật đật đi mua một hộp sữa bò cho con và trước thầy coi mạch hốt thuốc cho vợ liền. Thằng nhỏ có sữa bú thì bớt khóc một chút. Còn Bạch Tuyết có thuốc uống thì bệnh không thấy giảm bao nhiêu. Trí đại đi kéo xe chưa được. Mỗi ngày phải lấy số tiền mới dây đem về đó mà góp lại. Anh ta góp được ba bữa. Nghĩ làm như vậy mình thiệt hại quá. Mới năn nỉ với chủ nợ xin đình chừng nào vợ bớt đâu. Mình đi kéo xe được rồi sẽ góp. Chủ nợ mắng giết một hồi. Rồi sợ làm gắt trí đại trốn thì mất bạc, Nên giả lòng nhân mà cho đình, Xong buộc phải bỏ ba ngày đã góp rồi đó đi, Chừng nào khởi góp lại, Thì phải góp 15 ngày khác. Thằng nhỏ nhờ có uống sữa bò thì bớt khóc, Nhưng mà uống sữa rồi nó sanh bệnh hạ hơi. Bạch Tuyết biết con không ưa sữa bò, Xong bị đau nên không có sữa, Bây giờ biết lấy chi mà cho con bú. Mấy đồng bạc đi dây đem về đó, lẫn quẩn ít ngày thì đã tiêu hết rồi. Mà trí đại cũng chưa đi kéo xe được, Chí đại muốn dây thêm bạc nữa. Ngặt mình hỏi trước mà chưa góp được, bây giờ ai dám dùng thêm nữa. Thằng nhỏ không có sữa bú một ngày một đêm la khóc tắt tiếng. Vợ lon ton thiệt thấy dậy động lòng mới mua cho một hộp sữa bò. Vì thằng nhỏ khác sữa lâu rồi, nên chừng có sữa nó đòi uống hoài. Uống mới hết một phần hộp sữa, thằng nhỏ sanh bệnh kiết rồi ít ngày nó vong mạng. Vợ chồng trí đại ôm con than khóc nghe rất thảm thiết. Chiều lại trí đại gói con rồi giác đi chôn. Một mình lui cui cuốt đất trụi cuốc nhằm ngón chân cái, máu chảy linh láng. Anh ta tráng đào lỗ chôn con rồi thủng thẳng cài nhắc đi về, lấy vẻ trách nhúng dầu hôi mà nịch ngón cằn cái lại. Qua bữa sau, Chí Đại khuyên vợ ở nhà để mình đi kéo xe mà kiếm tiền. Nào về cầm xe chạy được một mối, ngón cằn cái đứt hôm qua đó chạy máu ra nữa, nên nhức nhối chạy không được, phải trả xe mà về. Chí Đại nằm gác tay lên trán mà than với vợ rằng, em ơi, có lẽ tài qua bất nghĩa nên trời đất mới phạt qua khốn khổ như vậy, qua nghĩ tội qua đáng lắm.